chương 445, n ữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 009 n g a y bọn họ một nhà chỉ còn lại có bọn họ hai cái sống nương tựa lẫn nhau tô vân binh thật sự không nghĩ đứa nhỏ này luôn luôn vây ở đi qua không được giải thoát chính là những lời này cho dù có người khuyên bảo cũng không nhất định hữu dụng bởi vì đương sự thủy trung qua không được trong lòng kia nhất quan nhất là tự kia vài năm sau nghe nói tang thi vi rút t ư c chế t ế tồn tại có thể cho tang thi khôi phục thành dị nhân thu à chờ nhiệm vụ hoàn thành chúng ta còn đi nhớ khi bách hóa đi ta đã trước tiên dự định hảo ghế lô lúc này đây còn muốn có một bữa cơm no đủ mới được n g ư ờ i nói đi tô vân b ì n h nói sang chuyện khác ân lê thu hữu khí vô lực đáp lời cho dù chính nàng tầm tình không tốt cũng không tưởng chậm trễ đến cứu cứu cho nên hắn nói cái gì nàng liền ứng cái gì mấy năm nay cũng đã thành thói quen kéo s ơ n mạch lúc này đây l ĩ n h chủ cấp dị thực nghe nói là một thân cây nó rể cây đã lan tràn đến toàn bộ sơn mạch căn cơ cho nên nơi này cơ hồ là nó địa bàn trước kia nhiều như vậy dị năng giả đến đều chết cho ngọn núi này vương hổ nhường mọi người xuống xe đem xe thu vào không gian p h ủ p h ủ tú lý sau đó nhìn về phía lê thu lê thu gật gật đầu sử dụng xương hóa dị năng đem tất cả mọi người bao vây trụ sau đó đi tới theo x ư ơ n g càng lúc càng lớn lê thu dần dần đi đến phía trước nhường mọi người cổ tay đều dùng dây t h ư ờ n g buộc ở cùng nhau như vậy phòng ngừa đi q u ă n g còn có thể giải phóng hai tay làm việc kéo sơn rất rộng rộng rãi bọn họ cũng không biết kia dị thực ở nơi nào cho nên chỉ có thể chậm rãi bắt đầu tìm kiếm đang lúc này tô h vân binh một hệ dị năng có thể dùng xong bốn lần tiến hoa giữa tô h vân binh cũng thức tỉnh rồi khác dị năng nhưng càng còn nhiều mà một hệ dị năng thăng hoa có thể cho hắn cùng so với hắn cấp bậc nhược tiểu dị thực câu thông vì thế bọn họ biên đi biên tha mở chung quanh hoàn cảnh đợi tô vân binh s á c thực định phương về phía sau bọn họ tài cấp tốc đi tới một đường đi tới kéo sơn dải đất trung tâm đến đến nơi đây mọi người trong lòng một chút hô hấp lại không tự chủ được nhanh lên một ngàn n h i ề u thước xa có một gốc cây c h e thiên tế nhật thụ tại kia chung quanh thổ địa thượng tràn đầy r ể cây đột khởi hơn nữa ở r ể cây cùng r ể cây khoảng cách chỗ vô số kể bạch cốt làm cho người ta xem nhìn thấy gây người lại hết hồn h o à n g giả cấp dị thực các bọn họ những người này cao cấp nhất dị năng giả là nửa bức sss cấp cho nên liền cá nhân mà nói tuyệt đối không có gì phần thăng có thể đem này bắt nhưng cũng may bọn họ nhân nhiều dị năng chủng loại cũng không thiếu lẫn nhau phối hợp các bộ giải ngắn vẫn là có đánh cuộc khả năng đã đến đến nơi đây bọn họ muốn càng thêm cẩn thận vân hổ mang theo nhân đi tìm này dị thực tinh hoạch chỗ chỗ m ặ t khác nhân còn lại là bắt đầu bố trí trận pháp lê thu cùng tô vân binh ở bên cạnh xem đối với trận pháp cái gì lê thu trước kia cho rằng chỉ có ở tu tiên lý tài có không nghĩ tới m ặ t thế lý cũng có sau này biết được cổ võ công pháp sự tình cũng có thể lý giải nghĩ đến trong thế giới này từng cũng có tu chân văn minh lộng lấy qua tích phân đổi bảng thượng trận pháp trận tú cùng p h ụ tú quý cơ hồ là trên trời lê thu cùng tô vân binh nhưng là người nghèo cho nên cũng không có đi đổi theo lê thu có thể phân giải đều không đáng sợ cho nên cũng không đem lần này dị thực để vào mắt bởi vì ở cứu cứu không biết thời điểm nàng đã sớm dùng phân giải kỹ năng nếm thử phân giải l ĩ n h chủ cấp bậc dị thực lúc trước nàng phân giải kia chính là thấp nhất đẳng cấp cấp dị thực l ĩ n h chủ cũng không biết này chỉ dị thực là hoàng giả mới cấp hay không tiếp cận l ĩ n h chủ cấp học blp i l u đòi ổ